một lần nữa xin kính chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma q u ả n g a tún và fanpage chuyện đêm khuya xin k í n chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh kính thưa quý vị và các bạn tôi chân thành xin lỗi quý anh chị em tại vì ngày hôm qua thì nghỉ stream ngày hôm nay thì không có chuyện、rồi、tôi vừa mới đứng lên làm động tác xin lỗi theo kiểu của người nhật rồi Tôi xin phép anh phép、uh, uh, chúng ta sẽ đến với tập hai của chuyện ma pháp sư thầy cúng gangster、uh, của tác giả hắc ám thì、uh, ở tập một chúng ta đã thấy rằng là、uh, một cái vụ tình cờ là、uh, long tứ đã gặp pháp sư minh hải Uh, từ một,、uh, một, một, một, một thằng thầy phong thủy học việc gặp một pháp sư、uh, v i p r o h ằ n g r i u thì hai anh em đã có cái sự kết hợp với nhau định làm ăn làm kèo thế nhưng mà trong cái lúc vô tình thì long tứ lại bị nữ quỷ hỏi đường bắt mất、uh, một hồn bắt mất thiên hồn và họ đã có cái chuyến đi để tìm lại thiên hồn nhưng ẩn đằng sau đó nó là một cái âm mưu khủng khiếp thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi và、uh, có câu trả lời ở tập này À, một chút nữa nếu như mà tác giả hát ám có comment thì、uh, nhờ quý、uh, anh chị em nhắc mình mà các bạn admin ghi bình luận lên để cho tác giả dễ tương tác còn tạm thời thì mình đang、uh, ghi bình luận của bé diễm hằng tác giả diễm hằng lên hôm nay cô、uh, diễm hằng、uh, cho số anh chị em có theo theo về bờ h a y không tôi không biết ok à, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vừa nhìn vào trong nơi đang thi triển ra lễ kết nạp hội viên thì hai người minh hải c h ó n g n g ậ p trước cảnh tượng đang diễn ra một đại điện rộng dễ cũng phải đến hai trăm mét vuông ở giữa c ủ a tượng bạch hồ uy nghiêm t r ắ n g lệ đặt ở trên một cái ban thờ lớn trang trí c h ạ m khắc tỉ mỉ ở phía dưới tượng là hai người có vẻ sẽ gia nhập tông phái trong ngày hôm nay đang nhắm mắt dưỡng thần quỳ gối ở dưới sàn chắp tay niệm một loại thần chú gì đó vị hòa thượng béo huyền không đại sư đang đứng bên cạnh chắc là chủ tế lòng tứ há hốc mồm kinh ngạc hóa ra bản thể của lão chính là một con c ố c ghẻ quỳ ảnh to lớn xấu xí đầy mụt trông vô cùng gớm ghiếc cái mặt thì cực kỳ gian xảo bịp bợm không có một tí uy tín nào cả hai người m i n hải h còn đang ngơ ngác không biết phải làm gì thì con quỷ hồ nó quát này hai thằng linh mới ngồi chỗ kia cuối hàng ấy y không dạy dỗ cẩn thận không giả cái thể thống gì cả đệ tử bạch hồ tông phái được chia làm hai hàng dọc vuông đối diện với tượng cáo xếp bằng ngay ngắn hai tay đặt ở trên đồi minh hải cùng long tớ sốt sắng ngồi vào chỗ mà quỷ hồ đã chỉ điểm đếm sơ qua đám đệ tử dễ cũng phải đến hai chục đứa cả nam lẫn nữ cố bắt t r ư ớ c bọn chúng làm sao cho bộ dáng thật giống ngồi im đợi diễn biến tiếp theo quỷ hồ lúc này đến bên cạnh con cóc g ẻ gật đầu ra hiệu rồi đứng hiên ngang ở bên lão cóc gài hiểu ý chính thức bắt đầu nghi lễ kết nạp thành v i ê n mới lão quay người quỳ gối trước lễ đường đọc một bài văn tế nghe sặc mùi mê tín dị đoan ca ngợi công đức to bằng trời biển của bạch hồ tiên sau đó Và vang. đám đệ tử đồng tử thanh hô vang. Hồ tiên xuất thế. Hồ hô con ứ đức u giúp chúng sinh. Pháp lực vô biên. Tài Pháp lực vẹn vô t à cóc o đợi một lát rồi mới hất hàm với hai người đ a n g q u ỳ ở bên dưới các người có chấp nhận trở thành một phần của bạch hồ tông phai t h ề trung thành với ngài ý không khi sống thì được ngài che trả phù hộ khi giỏi xa dương thế sẽ được hưởng hương hỏa thế nhân an nhàn thành t ạ h một lộ tu luyện thành tiên l ư u dành và ạ kiếp hai người đồng thanh hô to chúng tôi đồng ý lão c ó kẻ mỉm cười tốt lắm vậy thả lóng tanh thần không được có nửa suy nghĩ k h ă n cợ hồ tiên sẽ kiểm tra nhân cách của các n g ư ờ i lần c u ố i lão cóc ghẻ đặt cây thiền trượng ra rồi bảo hai người nắm lấy lão lẩm bẩm nệm i lên hồi một loại c h ú n g ữ bằng t i ế n g tàu nghe rất ma mị quỷ quái minh hải vừa nghe thì trầm mặt nghiến răng mẹ nó chứ là là đoạt h ồ n thuật đây là một loại tà pháp mà yêu ma quỷ quái hay dùng có thể dễ dàng lấy hồn phách nhân loại giống như lấy đồ ở trong tối nhất là khi bọn họ bị u mê thần t r í không có nửa ý niệm phản kháng chỉ trong nháy mắt hai người kia nhanh chóng co giật rồi ngã lăn ra nhân hồn của bọn họ như là hai cái bóng nhạt nhòa bị cây thiền trượng giữ chặt lão có kẻ lúc này mới lộ ra bộ mặt thật mà cười <cười> vậy các ngươi hãy góp một phần công sức giúp hồ tiên đại nhân gia tăng pháp lập xóm tiên hoa thành cầu vĩ hồ đi <cười> vĩnh bèn đoạn lão gạt hai linh hồn khốn khổ vào trong tượng của bạch hồ họ bây giờ mới biết đã bị lừa quỷ hồn than khóc kêu gào thảm thiết nhưng đã muộn nhanh chóng bị tượng cáo trắng hút vào có lẽ sẽ trở thành thức ăn tẩm bổ cho hồ yêu xong đâu đ â y cóc g ẻ mới trịnh trọng quát chị em nhà n h ẹ nhẹ đ a u già đời có hàng tốt cho c h ú bay x à i đến lại hai cái bóng đen bốn mắt tám chân quỷ dị bò đành đạch ở trên trần nhà xuất hiện là quỷ hồn của hai con nhện quá phụ đen to lớn một cách kỳ lạ toàn thân đầy lông lá ở trên lưng và bụng có vạch đỏ chạy dài răng nanh sắc nhọn nhớp nháp những chất độc tanh t u ổ i vô cùng đáng sợ chúng nó cười hăng hắc man dở rồi đu dây bằng hai sợi tơ xuống hai cái sắc không hồn khi nãy có vẻ là phụ nữ vì mái tóc dài và gò ngực ngô nhô cao bò xung quanh kiểm tra một hồi hai con nhện bắt đầu tiến hành hợp thể hai cái xác nó co giật đùng đùng sau đó ho đột nhiên mở mắt sáng quắc nó đứng dậy cười khoái chí <cười> cuối cùng cũng có một thân xác tốt để dùng là đàn bà còn trẻ căng đầy sức sống <cười> hay lắm cả đám đệ tử lại đồng thanh hồ tiên xuất thế cứu giúp chúng sinh pháp lực vô biên tài đức v ẹ n t o à n vậy là nghi lễ kết nạp đã thành công cả bọn hân hoan đứng p h á t dậy nhảy múa điên loạn không khắc gì như là bày điên phê thuốc không còn sự trang nghiêm như khi làm lễ minh hải và long t ứ cũng phải miễn cưỡng đứng lên mở hú hét theo lão c o kẻ lúc này mới nói to bạch hồ đại nhân đang bế quan tiến thành biến hoa ra cửa ấ v ĩ trong thời gian ngắn sẽ không quản được việc gì cứ bắt mấy cái linh hồn chất lượng cao về đây cho ngài luyện hoa là được đến giờ quẩy rồi anh em <cười> sếp phó đang đợi ở trên lầu ba đó cả bọn hú hét đủ những âm thanh của m ô n thú kéo nhau theo con cóc g ẻ lên đầu ba chỉ có q u ỷ hủ là cười nhếch mép khinh bỉ bỏ đi làm việc lão cóc g ẻ liếc xéo Cả cái thằng cha nhân viên gương máu đấy đ i muốn phấn đấu lập thành tích giành ghế nóng với lão à nằm mờ bạch hồ ở tông phái thì đứng đầu chính là bạch hồ tiên đang đạt đẳng cấp là bát vĩ tám đôi đứng thứ hai xếp phó là chồng của ả một con hỏa hồ cũng đã có đến bảy đôi đứng thứ ba là chủ tế sứ giả chính là lão cóc ghẻ thứ tư là quỷ hổ hai kẻ này vốn không ưa nhau luôn luôn cạnh tranh lập thành tích để vun vén quyền thế chia bẻ k é o cánh minh hải tuy căm phẫn nhưng tình thế bất lợi không thể ra tay giúp hai người đáng thương kia đành kéo long tứ ra hiệu đi theo để xem còn điều gì đang đón chờ vậy là cả lũ chúng nó như là bầy tâm thần vừa đi vừa nhảy nhót la hét lên đến tận lầu ba nơi con hỏa hồ xếp phó đang đợi cánh cửa vừa mở một căn phòng rộng rãi tiện nghi hiện ra tường và trần thạch cao cách âm hoàn hảo treo đèn lép cứ như là quán bar Nhấp hòa hồ đoạt xá một thanh niên cao to điển trai đang ngồi xếp bằng cười khẩy vẫy vẫy đám người đang tiến vào chúng nó c ù n g kính rồi chia nhau ra khắp nơi bắt đầu tụ tập nhảy nhót nói chuyện ăn uống có thằng còn lấy ra cả ma túy để chia cho đồng bọn một cách tự nhiên đúng thật là hết sức điên rồ con cóc ghẻ bây giờ cởi phăng cái áo c à s a trần trùng trục leo lên bục điều khiển âm thanh mà quẩy tay nó t r ả đĩa cứ xoèn xoẹt x o ẹ t rất có triển vọng làm đi di nổi tiếng bữa tiệc thác loạn của bầy yêu ma quỷ quái chính thức bắt đầu minh hải và long tứ kiếm một cái góc kín đáo hơ tay múa chân cho nó phù hợp với hoàn cảnh ánh mắt lấm lét quan sát cố tìm ra con yêu nữ áo trắng chị em con nhận tinh mới gia nhập được cả một bọn vây quanh gạ gẫm làm quen k h ô n g cảnh không khác gì là người trần con hỏa hồ vẫn bình thản ngồi vắt chân chữ ngũ nhâm nhi ly rượu cất giọng trịch thượng hỏi con cóc kể con mì đâu sao không thấy nó đến lại đi bắt hồn rồi đấy h ả con cóc k ẻ nháy mắt đầy ẩn ý h à i sếp phó để ý đến em nó rồi à bình thường giờ này nó cũng về rồi nếu mà nó bướng hay là gì để tôi trói gô lo lại cho sếp h ò a hồ phất tay phải tự nguyện mới thú vị đừng nghĩ là ai cũng t h u tính như lão tao chỉ thích cái mùi của đứa nhân loại này buồn sâu thảm đạm xen một chút ác độc ai oán mê <cười> mẩn lòng người lão có vẻ nịnh bợ c h ơ c h é n ấy sếp phó q u ả là có con mắt tinh đời đúng là dân chơi t h ứ thiệt sếp bà còn bế quan dài dài với mị lực của ngài chỉ vài bữa là con bé nó đỏ mà <cười> Hòa、hồ a h cười khinh bỉ nể phục tài năng ăn nói của con cóc minh hải loáng thoáng nghe được câu chuyện của hai gã kia thì tập trung g i ọ n g tai hóng tiếp đột nhiên có hai người đàn ông to béo tiến tới m ọ n này vào động lắc đã bỏ hết đồng phục trắng cùng với cái mặt nạ cáo toàn người nhà không phải che mặt làm gì hai tên ăn mặc lố lăng điệu bộ cử chỉ kỳ lạ nhìn ra thì là quỷ hồn của hai con lợn rừng chúng thấy minh hải và long tứ bèn bạo gan đến bắt chuyện cái giọng ai ái ánh mắt điên đảo này linh m ớ i thế có phải đồng đào không <cười> ngồi xuống tâm sự một tí rồi chúng mình đi mài kiếm minh hải và long tứ nghe mà nổi cả da gà hóa ra là yêu quái thành tinh cũng có phân biệt giới tính thứ ba l o n g tứ sợ hãi lắc đầu Hãy hai bạn thông cả m <cười> chúng tôi đ ấ u kiếm với nhau rồi không cần thêm nữa thế để lần sau nhé một tên giọng nam tính hơn thì có sao đâu、cưng. càng đông thì càng vui tụi này không ngại nếu mà thích thì có thể trao đổi vui lắm đấy、hứng? minh hải không chịu được mà nói à, à, bọn này đang bận một tí không có hứng <cười> phiền mấy chị đi chỗ khác kiếm người Gã giận chư có tính yêu nữ tính có vẻ giận dỗi lòng h h ớ mặt c ú n mày rồi Hai đấy con t r ra n còn nạ nào thối mặt Thế h coi Bảo đeo Con đây Có c xem mờ mờ am am mở gì ư yêu n a Hai m mắt tính thì trợn mắt. Hai con trồn thối con này n khả g h Không thật không i Cởi chết mặt mày nạ ngay ra bị cha hỏi thì run cầm cập không biết phải làm gì kéo áo minh hải về phần minh hải lúc này cũng đang rối trí bị lộ thì chắc là chỉ có nước đổi thông hai mộ minh hải siết chặt nắm đấm pháp bảo nhẫn bạc cũng lập lòe chuẩn bị cho tình huống tồi tệ có thể xảy ra đột nhiên một giọng nói âm u ma mị của nữ quỷ cất lên giải nguy cho hai người minh hải chư h o à n g chư liễu đó là hai đứa đệ của ta đừng có làm khó chúng hai con lợn rừng nghe vậy thì toát mồ hôi quay lại À, à, hóa chị ra là c Đại đi ô nói g chuyện c <cười> Hiếm đấy về k h chị của lúc thích tham gia party mừng linh、mới. Thế thôi bà đem không làm phiền Thế thì nhé gia party ông Mừng nữa Này thế lúc nào Nói mới đem làm mà mai kiếm Bà bảo xong hai con chữ yêu nhanh chóng lủi mất bóng người phụ nữ đeo mặt nạ cáo từ từ tiến tới cái bàn chỗ minh hải và long tứ đang ngồi hai người vẫn chưa hoàn hồn trố mắt ngạc nhiên cũng đồng thời kiêng rè đ ề phòng cô gái từ tốn ngồi xuống rót rượu vang cho cả ba người minh hải liền vận lên nhãn lực nhìn cô gái mới đến hắn suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh tim đập loạn nhịp linh hồn ở bên trong cô gái này chính là con yêu nữ áo trắng đã bắt cướp mất thiên hồn của long tứ không ngờ nó lại tự tìm đến đây đúng là bất khả t ư nghị tuy nhiên đang trong tình huống này minh hải cũng không vọng động cố giữ bình tĩnh cô gái đó không ai khác chính là m ỹ nhân vật đứng thứ năm ở trong bạch hồ tông phái cô ta dùng quỷ thuật truyền âm cho minh hải nhận ra tôi rồi sao anh thầy pháp dám mò đến tận đây tôi phải nể phục anh đấy tuy nhiên tôi chỉ cần hô lên một tiếng là hai người xong đời cẩn thận hành động đâu minh hải lúc này như bị người ta nắm thóp tức giận truyền âm cô muốn gì trả lại thiên hồn cho bạn tôi sao cô biết là chúng tôi trả trộn vào đây cô gái cười nhạt tôi đang giữ thiên hồn của tên thầy phong thủy mà gã mò đến làng này là tôi cảm nhận được ngay làm gì mà dễ trả như vậy thằng mặt trắng tự tìm rắc rối trừ đâu có phải là tại tôi anh không biết nói lý sao muốn xin người cầu người thì phải thành tâm chứ minh hải cố nén giận thế bây giờ cô muốn gì mị cười lạnh đáp tôi muốn tự do nếu như anh giúp tôi thoát khỏi bạch hồ tiên đương nhiên là tôi sẽ trả lại linh hồn cho tên kia giữ nó làm gì cho phiền phức minh hải chán nản lắc đầu nói thì dễ lắm một con bát vĩ một con thất vĩ một con cóc ghẻ và một con quỷ hổ thâm sâu khó lường lấy cứng đôi cứng chỉ có đường chết mị cười nhạt vậy con người hơn x ú c vật ở điểm gì anh không biết sao nói xong đưa tay chỉ chỉ lên c h á n mắt đầy ẩn ý sau đó cô ta khẳng định đầy chắc nịch tôi đã có kế hoạch cả rồi nghe đây một hồi lâu sau minh hải cũng chấp nhận đề nghị hắn không còn cách nào khác đâm lao thì đành phải theo lao mạng sống của long tứ có lẽ cũng chỉ còn hơn một ngày không gấp không được minh hải cương quyết được vậy tôi tất tay theo cô tôi chỉ hy vọng cô đừng quá tự tin cô nên nhớ thông minh quá cũng không tốt đâu m ỹ cười đáp <cười> cả hai bên đều có lợi anh cứu được mạng bạn anh và diệt trừ yêu ma lập công tôi cứu tình lang đồng thời lấy l ạ i tự do đừng nghi ngờ gì nữa phải đoàn kết mới thắng được canh bạc này nói xong mị đứng dậy uống cạn chén rượu b ỏ mặt hai người minh hải long tứ nãy giờ thì nghẹt mặt không hiểu là hai người này đang nói gì b â y giờ mới kéo áo minh hải lý nhí này này này lúc lúc nãy hai người chơi trò ma sói à thấy cứ nhìn nhau không trước mắt hô <cười> minh hải kéo long tớ đứng dậy t ẻ thôi về tao kể cho xong hai người nhanh chóng bước chân rời khỏi bữa p a r t y đen rồ của lũ yêu ma quỷ quái về đến căn nhà cấp bốn minh hải thuật loại toàn bộ câu chuyện cho long tớ khiến cho hắn mừng rơi nước mắt nhưng đồng thời cũng thấy khó khăn trồng chất đối thủ lần này quá mạnh lòng tướng nghi ngờ nhưng mà toàn ma quỷ có ba có bốn thế này thế đánh bằng niềm tin à minh hải cười lạnh đáp đã đến lúc phải sử dụng đến sức mạnh của tình bạn rồi yên tâm đừng nói là cửu vĩ mà bây giờ kể cả naruto đến cùng t h o lo được hết minh hải không chậm trễ dò xét xung quanh căn nhà và cả vườn chuối bày một số trận pháp cùng với những cạm b ậ y kỳ quái ra cố khắp nơi nhằm chuẩn bị cho đại chiến sắp tới đúng mười hai giờ đêm mai nếu như không đòi lại được thiên hồn thì long tứ sẽ đi bán muối cho nên cũng không còn thời gian nữa xong đ ầ u đấy hắn đi vào trong nhà vẽ ra một án văn kỳ lạ ở trên sàn xếp lại thành hình lục g i á c ngồi xếp bằng ở bên trong dặn dò long tứ một lát rồi tiến vào trạng thái thiền định lòng tứ c h ố mắt ngồi bên im lặng minh hải là đang thực hiện nghi thức linh hồn thoát xác không hiểu sao pháp thuật này bị sơn hải phái xếp là cấm thuật cần hạn chế sử dụng vì nguy hiểm rủi ro lòng tứ thán phục hẹn khiếp thằng này đúng là dân chơi cấm thuật linh hồn của minh hải thoát ra khỏi xác p h à m chu du trong một vùng không gian hỗn loạn tăm tối khó khăn lắm một lúc mới điều khiển được hồn ảnh chắp tay nệm i chú liên tục đột ngột có một luồng sức mạnh vô hình hút hồn ảnh của hải vào thoát ra khỏi vùng không gian kỳ bí đó trần c h ạ m đất minh hải biết pháp quyết của mình đã thành công hắn đang có mặt ở cổng một tòa thành nhỏ là ba thổ thành bầu trời không trăng không sao chỉ có ánh sáng leo lói giống như cực quang ở trái đất đang chiếu g ọ t khung cảnh xung quanh cũng trở nên mờ ảo đầy khói s ư ơ n g mịt mùng ba thổ thành là một khu vực không gian đặc biệt của cõi âm thường do những ma quỷ vô cùng mạnh mẽ sáng lập ra thậm chí đến cả âm binh địa phủ nếu như không có lý do chính đáng thì cũng không dám đến đây tùy tiện gây chuyện với chúng những nơi như vậy tập trung thượng vàng hạ cám đ ổ các loài yêu ma quỷ quái tạo thành một xã hội thu nhỏ ở cõi âm cũng có nhà cửa quán sáng nghề nghiệp tiền tệ dân cư sinh hoạt một cách bình thường giống y như ở trần gian vậy quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi mình hải bước tới cổng thành muốn đi vào được thì phải được sự cho phép của lính gác hai tên âm binh mặc quần áo cổ trang tay cầm xích đen giáp trụ kín người nghiêm nghị nói là ai muốn vào thành có việc gì giấy thông hành đâu minh hải khẽ lôi từ trong túi áo ra một cái thẻ giống như là cái thẻ căn cước công dân bên trong có ảnh và thông tin cá nhân nhưng là dành riêng cho cõi âm hai tên lính xem qua nhận ra là thầy pháp của sơn hải phái thì lập tức thay đổi thái độ hạ giọng à, <cười> tưởng là ai hóa ra là mấy anh sơn hải phái gớm chưa hôm nay anh rảnh rỗi lại xuống tận đây chơi bọn em không muốn gây khó dễ nhưng mà muốn vào là phải có mật hàm thong cảm cho em đây là quy định minh hải đáp bạn anh văn t h ủ người nhà với nhau cả đấy thôi cho qua đi mấy sếp xong dấm dúi nhét vào tay hai thằng mỗi người một đồng kim tệ nhăn nhăn nhó nhó hai thằng lính cũng không phải là các loại sắt đá nghe danh văn thù thiên tôn thì cũng nể nang vài phần vỗ vai minh hải <cười> hóa ra là bạn của lão văn thù người nhà cả thế thôi chú em cứ vào chơi vui vẻ lần sau rảnh rỗi hết ca trực anh mời rượu nhé minh hải thong rong chậm rãi bước vào thành ở trên đường đi gặp đủ các thể loại hồn ma yêu quỷ m ô n hình vạn trạng tuy nhiên hắn cũng không lấy gì l à m lạ bước dọc con đường đá tiến tới một quán rượu ở trong thành một tên quỷ hồn bề ngoài áng chừng bốn mươi tuổi mặc trang phục quý tộc như là ở thời pháp thuộc chính là chủ quán rượu này văn t h ủ thiên tôn thấy minh hải tới người này quát lớn thằng kia lại đến đây thuê cô lì đ i à hả lần nào cũng dẫn anh em và tao vào nơi cửu tử nhất sinh ai có dám làm ăn với mày nữa nói xong cả đám quỷ hồn đang ngồi nhậu đồng thanh cười sằng sặc minh hải thân thiện chào những người quen rồi ngồi ngay ngắn ở quầy đối diện với lão văn t h ủ thôi anh thông cảm khó thì mới nhờ đến anh lần này là em gặp một con bát vĩ một con thất vĩ thôi nể tình đồng chí anh kiếm người giúp em lão văn thổ tức giận đập tay xuống bàn đánh d ầ m lần trước cho mày thuê ba người đi bán muối mất hai vẫn còn mặt mũi đến đây mà lăn nỉ ỉ ôi đích tiền đền bù còn chưa trả ai trả ai trả ai trả trả minh hải cũng bắt đầu cứng giọng ô hay nhận được tiền của khách hàng thì phải chấp nhận rủi ro chứ em có phải là hãng bảo hiểm đâu có ai muốn đưa anh em ở chỗ c h ế p đâu anh nếu mà anh không giúp em thì thôi em đi tìm người khác cao tử văn thù lập tức dịu r i ọ n g rót rượu đẩy sang cho minh hải ờ kìa từ từ tao nói là nói thế uống chén đi rồi nói minh hải tu cạn chén rượu đây là tử quỷ làm từ công thức bí mật thành phần có cả quỷ hồn của yêu quái hắn lắc lắc đầu ngao ngáng cái thứ rượu gì mà chưa chạm vào đã tan đi hết để lại dư vị khiến cho linh hồn cảm giác nóng như lửa âm tê khó chịu văn thù cười khẩy <cười> người thì có nhưng mà tiền công thì minh hải vội vã hết bao nhiêu em t r ả x o n g phẳng mà xanh chín luôn hả văn thù đáp tiền này chỉ là vật ngoại thân anh muốn chú mày giúp anh một chuyện đơn giản thôi minh hải cũng không suy nghĩ nhiều điều kiện tuy đơn giản nhưng từ miệng của lão văn thù nói ra thì chắc chắn là không hề dễ nhốt hắn quả quyết được thành rao không phải là chuyện trộm gà bắt chó cấu kết gian thương đại đạo đẩy bà già xuống biển c á i gì em cũng làm. v ă n thù lúc này nét mặt với giãn ra v ừ a mừng vừa lo n h ớ mày giữ l ờ i đ ấ y yên tâm t a o đảm bảo cho em làm được không có trái đạo lý cái gì cả <cười> sau đó l ã o vỗ tay lập tức có mấy cái b ó n g q u ỷ h ồ n bước vào v ă n thù k h o á i c h í này n g ũ hộ t ư ớ n g c ủ a a n h về đ â y thằng này lúc sống tay không đánh chết hổ tinh là thủ lĩnh anh tư bền bốn thằng kia cũng không phải d ạ n g vừa đâu có bọn nó tỷ lệ thắng của chú mày cao hơn minh hải nhìn qua năm vị tráng sĩ gật đầu hài lòng tất cả bọn họ đều đằng đằng sát khí dũng mãnh vô song giả sử phải đối đầu với một trong năm người thì chắc là cũng phải e ngại vài phần minh hải mỉm cười hài lòng nhanh chóng làm quen với đám lính đánh thuê rồi chào văn thù trở lại nhân gian mấy tên khác ở trong quán rượu mỉa mai lại năm lần tiễn anh em bốn lần khóc thầm lặng lẽ rồi văn t h ủ ơi là văn t h ủ dính đến cái thằng này á r ạ c h việc lắm tiếp đó tiếng cười nói chửi bới đập bàn ghế lại vang vọng mình hải nhắm mắt niệm chú sau đó hồi hồn dương gian vừa mở mắt mồ hôi vã ra như tắm dùng cấm thuật của môn phái cũng rất hao t ổ n công sức bù lại có thêm đồng minh mạnh mẽ trước ánh mắt tò mò của long tứ mình hải đứng lên tự tin đã xong rồi có thêm khả năng chiến thắng năm m ư ờ i năm m ư ờ i đ i long tứ thở phào Ê, đêm mai sống chết là do trời định thôi cứ ăn no ngủ kỹ làm bí thuốc lào c h ỏ i mẹ nó gần sáng hai người nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho kế hoạch đêm mai sẽ diễn ra một trận đánh long trời lở đất ở ngay trong vườn chuối này vậy đến khi tỉnh giấc cũng đã xế chiều long tứ chạy ra ngoài mua con vịt quay cùng với mấy chai bia minh hải lối hối chuẩn bị tư trang pháp khí đúng tám giờ tối sau khi đã đánh chén no nê minh hải hất hàm cho long tứ ra hiệu đến lúc cả hai lặng lẽ rời đi biến mất trong màn đêm dày đặc chỉ cách một đoạn ngắn ở bên trong miếu bạch hồ vẫn là lão cóc ghẻ bên cạnh cái bàn đi di hết sức nhiệt tình quẩy ở bên còn có một thằng không rõ là quỷ hồn gì nhưng mà cái mồm của nó bị sứt thằng này có vẻ vừa chơi ma túy xong đã phê h í t c ả mắt trong tiếng nhạc chát chúa nó quay sang <cười> anh khóc anh khóc anh anh đoánh cho em một bài khác bài gì mày nói tên ra tao xem nào để tao lên trên mạng tao xớt em quên mất tên rồi nhưng mà nó có giai điệu giải điệu thế nào Như thằng ế này này, tà l tà, tà tà tà, tà thử mà thêm mà bài này lằng, lằng, lằng anh ánh Quánh Đấy, cóc mà một phát không ầ n nguyện như là, là tu tà tà tà tà lúc à Mà tà tà tà tà tà bạch cóc hồ Anh thử Thằng tiên trời tìm đi, lên vẫn lằng, lằng, lằng, lằng, lằng l này t r ợ n hết cả mắt toát cả mồ hôi với thằng sứt đối với bọn yêu ma quỷ quái này thì thứ hai cũng như là thứ ba chỉ cần có lý do là chúng nó thác loạn điên rồ như thường lệ xếp phó h ỏ a hồ vẫn ngồi vắt chân nhâm nhi rượu hào hạ toát ra phong thái khác hẳn với bọn phàm phu tục tử chỉ biết ăn uống hút hít bỗng một cái bóng trắng lướt đi nhẹ nhàng mang theo mùi hương đặc biệt hấp dẫn tiến tới h ỏ a hồ hắn đặt ly rượu xuống ngạc nhiên nhìn xem thì chính là mị là nữ quỷ đã bắt hồn của long tướng cô ả hôm nay mặc một bộ váy đầm trắng tinh khôi mái tóc dài xõa xuống vai d à y cao gót đỏ thẫm rất có phong thái phụ nữ quyến rũ mị nhìn h o a hồ cười lả lơi hàng m i cong cao vút liếc mắt đưa tình đối với quỷ hồn yếu quái thì ngoại hình thân xác phàm trần nó cũng không quá quan trọng mà thứ hấp dẫn chúng chính là mùi đặc trưng của quỷ hồn t hắn đã thử một số lần tìm cách quyến rũ mị nhưng lần nào cũng bị cô ta từ chối lấy lý do là sợ xếp bà bạch hồ mà sẽ biết là tai họa cho cả hai Hòa、hồ h dù đã thèm muốn từ lâu nhưng chỉ có thể nén ở trong lòng không dám mạnh mẽ cưỡng đoạt nay người đẹp lại tự nhiên liếc mắt đưa tình hắn làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn chứ hắn tự nhủ may mắn là vợ ta đang bế quan dễ cũng phải đến nửa năm rồi đây là cơ hội ngàn năm có một còn đang mải mê suy nghĩ m ỹ đã tiến đến ngồi ngay ngắn bên cạnh hỏa hồ cất giọng thánh thót Hòa、hồ h ca sao nay trầm tư thế có tâm sự gì à hay là nhớ chủ mẫu hòa hồ làm gì còn dáng vẻ lạnh lùng liền lập tức cười lả lơi Ở kìa có đại mỹ nhân như em m ỹ ở đ â y ta làm gì còn tâm trí nghĩ đến người khác <cười> nào em uống với ta một ly m ỹ n g ự a ngùng mỉm cười nâng chén cạn ly hương thơm từ linh hồn tỏa ra càng làm cho h ỏ a hồ say đắm cứ hít lấy hít đẻ chỉ qua mười phút trò chuyện uống rượu hắn đã hoàn toàn bị x a vào lưới tình của m ỹ mất đi sự tinh danh cẩn mật h à n g ngày càng bạo gan lớn mật hắn tỏ ý muốn đưa m ỹ ra ngoài tâm sự tiếp cho riêng tư yên tĩnh nói thẳng là đi tìm chiếu m ỹ tỏ ra thẹn thùng nhưng cũng khẽ gật đầu cuối cùng h ỏ a hồ ra khỏi cái động lắc ồn ào tạp nham này bỏ lại đằng sau lưng lão cóc kẻ vẫn đang lắc lắc cái bụng béo bành bạch còn thằng quỷ sứt ở bên cạnh vẫn cứ n g o ạ c cái mồm thế bài này anh không biết đ á n h à thế thì anh đánh nhau em mày khác bài này dễ thôi nó nó, nó nhịp như thế này này ích kính ích ích kính ích ích kính ích ích kính ích Hòa、hồ h dẫn mị đi vào phòng riêng của hắn nhưng nàng bảo không quen muốn đi về phòng mình cho đỡ ngại hỏa hồ thầm nghĩ c ò n giả bộ ngây thơ với bổn tiên s a o một lát nữa sẽ cho nàng biết thế nào là chết đi sống lại sau đó cũng đồng ý vừa đi đến phòng của mị cánh tay của hắn liên tục hoạt động ở trên vùng eo và mông của cô tới nơi hắn để mị ngã ra giường rồi đóng cửa đánh sầm một cái hắn vội vàng cởi phăng quần áo ngoài lững thững tiến về chỗ mị đang ngại ngùng rúm gió điều này càng làm cho h ỏ a hồ hưng phấn ham muốn chiếm đoạt hắn cất giọng gian xảo <cười> để ta xem mỹ nữ nhân loại có tuyệt chiêu gì l ợ i h ạ i bổn tiên sẽ cho nàng biết thế nào là công lực ngàn năm <cười> bỗng một âm thanh trầm độc từ đâu đó trong phòng phát ra nghe như là âm t h a n h ác sát khiến cho h ỏ a hồ giật mình chết này con một cái lưới hình bát rác có sơn màu đỏ găm chi chít những lá bồ màu vàng đậm quăng ra trúng ngay đỉnh đầu của h ỏ a hồ khiến cho hắn không kịp phản ứng đó chính là pháp bảo thiên võng hàng ma của sơn hải phái được minh hải dùng dương hỏa và bùa chú ra cường lực công kích ở trong tình trạng không đề phòng hỏa hồ cũng khó mà dãy r i ụ a thiên võng tỏa ra kim quang c h ó i lóa siết chặt làm cho quỷ hồn của họ hỏa hồ vô cùng đau đớn không thể dãy r i ụ a la hét được kế tiếp minh hải lại bồi thêm một đòn hàng ma ấn vào đầu của hỏa hồ bàn tay hộ pháp đeo nhẫn bạc vỗ mạnh một cái một chữ vạn như thái sơn để bẹp quỷ hồn của h ỏ a hồ h ỏ a hồ không cả kịp thi triển ra bất kỳ yêu pháp nào bị đánh văng ra khỏi nhục thân ngã lăn ra vô lực phản kháng minh hải nhẹ nhàng thu h ỏ a hồ vào trong nhẫn bạc mà cười khinh bỉ <cười> đúng là cho dù t r ă m khéo ngàn khôn gặp phải t h ầ n này mày tụt d ố c không phanh nhắm mắt nhìn về phía m ỹ đã trở lại phong thái lạnh lùng gian xảo ả tiến tới vỗ tay quả không hổ danh là thầy pháp chính tông mạnh như thất vĩ mà cũng bị bắt dễ dàng như vậy minh hải lạnh lùng chỉ là may mắn con cáo đỏ này nó bị cô mê hoặc cho nên mất cảnh giác bước tiếp theo vẫn như kế hoạch chứ ánh mắt của m ỹ đột ngột lạnh lùng tỏa ra sát khí tử vong đáng sợ yên tâm tôi sẽ trả lại linh hồn cho bạn anh ngay rời khỏi đây thôi nói xong quỷ hồn của mị thoát hồn ra khỏi xác của cô gái biến mất trong màn sương khói minh hải đeo cái mặt nạ cáo lên nhẹ nhàng đơn giản rời khỏi miếu bạch hồ như trốn không người long tứ lấp ở trong bụi rậm bên ngoài sốt sắng ây ấy sao rồi kế hoạch ok chứ bắt được thằng cáo lửa chưa minh hải giơ bàn tay đeo nhẫn xong rồi đang nằm ở trong cũi bây giờ quay về vườn chuối đợi tin đi thôi long tứ mừng rỡ ba chân bốn cẳng chạy theo bám sát lên minh hải nhưng được một đoạn thì hắn ngão khịu xuống nôn khan mấy cái sắc mặt của hắn tai mét minh hải dừng lại đỡ long tứ này sao vậy mày mày mày mệt quá đoạn đưa tay lên mệnh môn của long tứ mà kiểm tra chết rồi sinh lực mệnh đang mất đi nhanh quá để tao dìu mày về long tứ lúc này đôi mắt đã díu lại yếu ớt có khi là là, là tao sắp đi rồi tao không muốn chết cứu tao với tao còn muốn lấy vợ minh hải an ủi đừng có lo vẫn còn thời gian mà chỉ mấy tiếng nữa cố lên sau này anh em mình còn phải cùng nhau làm giàu chứ bạn quên à xong minh hải bế s ố c long tứ lên vai như là người ta vác cái bao gạo ấy Chạy mạch căn cấp chờ nhà nghỉ thiền, gạt một niệm, Đặt Tứ tạp tin tức. về Long lên giường ngơi, bằng ngồi xếp đợi bỏ ở bên kia chiến tuyến lão cóc kẻ vừa đưa đ ẩ y lặng lơ với hai con nhện tinh vừa trả cái đĩa xoèn xoẹt đến chói tai bỗng có một vật gì đó như là cái chổi lông gà từ bên ngoài ném trúng vào đầu khiến cho lão giật mình một âm thanh từ bên ngoài t r u y ề n tới đầy sát khí và dọa nạt muốn cứu h ỏ a h ồ gọi chủ mẫu đến căn nhà hoang phía đông nói chuyện tự ý hành động thì chờ nhận xác hắn đi tất cả bầy yêu ma sững sờ khi nghe được lời truyền âm lão có kẻ lập tức tắt nhạc đ â m chiêu nhặt c á i chổi lông gà hóa ra là một cái đuôi cáo đỏ rực thôi đúng rồi là đuôi của sếp phó chết rồi hắn mà có mệnh hệ gì thì bạch hổ tiên sẽ đổ sát hết cả đám mưng lão vừa nghĩ vừa toát mồ hôi đám lâu la thế vậy cũng nhút nước bọt trong kinh hãi chỉ có quỷ hổ là vẫn bình tĩnh tính mạng của h ò a hồ đại nhân rất quan trọng nhưng chủ mẫu vẫn đang bế quan hay là chúng ta tự ra tay đông người thế sợ gì mà không cứu được lão khóc khẽ cự lại quỷ hổ người đúng là hữu dũng vô mưu mẹ mà kiếp tính n é t con mị nó như thế nào ngươi còn không biết à vua còn thua thằng l ề o hiểu chưa trầm ngâm giây lát lão tiếp u à y mày cầm cái đuôi đi vào chính điện thông báo cho bạch hồ tiên đại nhân đi lão cóc ghẻ chỉ đích danh một thằng lính mới chính là con d ế t tinh là đệ ruột của quỷ hồ con d ế t nghe danh bạch hồ tiên vốn ngoan tâm thủ lạc hỉ nộ ái ố vô thường cho nên run rẩy bất đắc dĩ cầm cái đuôi cáo bước ra mọi người ở trong phòng đều cầu nguyện cho hắn lão cóc kẻ gian xảo đồn đầy trách nhiệm cho thuộc hạ đúng là lòng lang dạ sói nhưng đúng như mọi người dự đoán một tiếng hét kinh hoàng của con rết tinh vang lên rồi tất cả im bặt cả bầy yêu ma quỷ quái run lầy bầy xếp bà của bọn chúng đã xuất quan một luồng âm phong lạnh lẽo thổi tung đồ đạc ở trong căn phòng tiếp theo đó là tiếng gào thét đến thê thảm vang lên bạch hồ tiên sẽ đến đây trong chốc lát cả đám lập tức hồi hộp cúi đầu run rẩy một thân ảnh ma mị từ từ xuất hiện mang theo cái sát khí lạnh lẽo đến giận người nàng ta đi bờ chân không chạm đất cứ thế lướt vào trong phòng tóc xõa dài đến tận thắt lưng khuôn mặt lạnh lùng xanh xao đẹp đến mê mẩn lòng người từ phía sau tám cái đuôi cáo màu trắng tinh mềm mại vơn dài đung đưa có thể mơ hồ nhìn thấy ảo ảnh của cái đuôi thứ chín đang tụ lại đám tà ma không cả dám ngước lên nhìn c u ố i đầu run rẩy hô vang hồ tiên xuất thế cứu giúp chúng sinh pháp lực vô biên t à i đức vệ toàn câu khẩu hiệu này là do con cóc r ẻ nghĩ ra được bọn lâu la ca ngợi hết lời bạch hồ tiên lúc này tuy chưa mọc được chín đuôi nhưng cũng đã có thể coi là cửu vĩ vấn đề chỉ còn là thời gian nàng cất giọng từ giờ phải gọi ta là cửu vĩ tiên hồ lão cóc kể lại tình hình ta nghe lão cóc kể quỳ d ạ p xuống dạ dạ thưa cửu vĩ tiên hồ chủ mẫu là con m ỹ con m ỹ đã làm phạt lại tông phái dụ dỗ và ám toán hỏa hồ đại nhân nó còn nhẫn tâm chặt đuôi của ngài đúng giờ ti đêm nay phải đến điểm hẹn nếu không h o a hồ đại nhân sẽ chết chắc ạ cửu vĩ hồ nghiêng nghiêng đầu lạnh lùng đáng đời tên h o a hồ háo sắc thối tha tao đã tha thứ cho không biết bao nhiêu lần l ỗ vô dụng các người nói xem c o nên n để cho hắn chết cho dành nợ hay không nàng liếc nhìn từng người trong đám lâu la ánh mắt của nàng sắc sảo như là l ư ỡ i kim đâm vào tâm can của bọn chúng đáng sợ đứng tê tái cả linh hồn cả căn điện thờ im bặt chỉ có quỷ h ồ dám lắp b ắ p chủ mẫu chỉ cần chủ mẫu lên tiếng thuộc hạ sẵn sàng ra sức đi cứu hỏa hồ đại nhân về cửu vĩ hồ gật đầu ít ra ở đây còn một tên có lá gan của kẻ mạnh nàng quay lưng lạnh lùng bỏ đi ai bảo hắn là chồng ta khi còn ở trên giương thế Nghĩa t ì n h s o n g nặng bên nhau cả ngàn năm sẽ g ì bung ô b ỏ q u ỷ hô d ơ nắm tay ra lệnh tất cả thoát h ồ n theo chủ mẫu đến đón h ỏ a hồ đại nhân x o n g l ư ỡ c x é o qua l ã o cốc g ẻ ý như muốn nói ai mới là nhân vật số ba ở miếu này con cốc mày đã thấy hay chưa l ã o cốc g ẻ v ẻ mặt cay cú nhưng cũng lập tức lấy lại tinh thần mà zip lên anh em tiến lên cả đám lúc này lúc nha nhúc lúc bay ra khỏi miếu tiến đến căn nhà cấp bốn nơi minh hải và long tứ đang có mặt một giọng nói phụ nữ quen thuộc phá vỡ sự thiền định của minh hải cầu vĩ hồ đã xuất quan cũng may ả còn chưa tiến hoa hết chuẩn bị đi anh thầy pháp minh hải mở mắt hào quang lập lòe tinh thần phấn chấn quyết tâm cao độ hiền ngang bước ra cửa khoanh tay đứng chờ đều sắp diễn ra nghiến răng nghiến lợi lúc xúc sinh này hy vọng chúng mày đừng có quá yếu đúng mười một giờ đêm cửu vĩ hồ dẫn theo đám lâu la dễ cũng phải đến hai chục đứa đến trước căn nhà cấp bốn sát khí của chúng đằng đằng chừng này xem ra là gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ cửu vĩ hồ khoát tay ra hiệu cho bọn đệ tử dừng lại tự mình lướt tới nhìn thấy trước mặt có một bóng dáng hiên ngang chính là minh hải ở bên cạnh là nữ quỷ mị dừng lại giao linh hồn của anh ấy cho ta ta sẽ trả lại h ỏ a hồ cho bà mị lập tức lên tiếng minh hải giơ bàn tay đeo nhẫn bạc có thể nhìn thấy hình ảnh của hoả hồ đang bị là thiên võng trói chặt chỉ cần một ý nghĩ của minh hải lưới mà xiết lại thì hắn sẽ hồn phi phách tán cẩu vĩ hồ cười nhạt <cười> ngươi cần cái này sao sau đó ả nhẹ nhàng từ trong hư vô lôi ra quỷ hồn một người đàn ông đang gào thét kinh hãi mị trông thấy người yêu của mình bị hành hạ thì đau xót anh bình là em là em đây thả anh ra nếu không cẩu vĩ hồ vẫn cứ lạnh lùng bảo t h ă n g thầy pháp cùng lúc giao người ra đây cho tao minh hải liếc nhìn sang mị bây giờ c ò n khóc lóc cái mẹ gì t r ả hồn cho ông bạn tôi mị lấy lại điềm tĩnh lập tức lấy ra thiên hồn của long tứ một quả cầu xanh lam nhạt nhòa bập bùng cả ba đang thực hiện một cuộc giao dịch vô cùng kỳ lạ đồng loạt đẩy thứ cần trao đổi về phía đối phương minh hải đẩy xếp phó hỏa hồ về phía cửu vĩ cửu vĩ đẩy linh hồn đại anh bình cho cô m ỹ cô m ỹ trả lại thiên hồn long tứ cho minh hải mọi việc diễn ra thuận lợi không có thủ đoạn hay là lật lọng gì cả bởi vì cũng không ai muốn mạo hiểm minh hải thở phào chạy vào nhà tiến hành nhập lại thiên hồn cho long tứ cầm trên tay quỷ hồn của người yêu m ỹ mừng rỡ hóa thành một tia sáng trôi xuống đất cửu vĩ hồ thấy vậy thì không thèm để ý cười khinh bỉ nó tự tin không ai có thể thoát khỏi bàn tay của mình mọi việc diễn ra thuận lợi l ò n g tứ đang mệt mỏi ly bì được thiên hồn nhập lại thì như được tái sinh đây tao cảm thấy khỏe rồi mẹ nó chứ tí nữa thì chết trẻ khỏe mà ôi con xin đội ơn chư thần thiên địa chín chư phật mười phương mười phương chư phật minh hải kéo tay nó thôi đi nhìn ra ngoài kia kìa bây giờ mày tính làm sao mà thoát khỏi cái đám này mới gọi là an toàn mà hiểu chưa xếp phó hả hồ vừa được giải thoát trở về bên cửu vĩ hồ lập tức gào lên ăn vạ nương tử tên thể pháp cho má nó mưu h ẹ n kế bẩn nó đánh lén nó chặt mất một đôi của ta rồi nàng nàng chỉ thấy bốp một cái tiếng vả khô khốc vang lên trong đêm cửu vĩ hồ dáng cho đức ông chồng một đòn gã bị chúng yêu lực khủng khiếp lăn lông lốc trước mặt đám lâu la con cóc kẻ cười thầm Chết cha mày đi. Hàng ngày mày hông hách mày phông bạc cho Hàng hông phông Hóa ra mày mày Mày lắm ngày vào là đi đồ cái vợ sợ quỷ hồ cũng khoanh tay khinh bỉ nhìn thẳng vào x ế p phó nếu như đánh tay đôi quỷ hồ khẳng định là không thua gì h ỏ a hồ nhưng về tinh thần và ý chí thì hắn vượt trội cửu vĩ hồ đợi một lát bắt đầu đanh giọng ta còn chưa hỏi tội lão về việc lén nút gái gú đâu Cái、liệu hồn về nhà ta sẽ dùng da pháp hoa hồ đau đớn nhưng cũng phải ngoan ngoãn đứng bên cạnh kìa bà lão tha mạng lần sau ta không dám nữa biết vợ đã nguôi giận hoa hồ muốn lấy lại thể diện lập tức chỉ tay về phía long tứ và minh hải thằng thầy pháp trời đánh tao sẽ l ộ t ra cắt gân mày ra thằng quỷ sứt Ở bên cạnh cũng bắt đầu nói đế theo đúng rồi c h ú n g nào sẽ nột ra cắt g â n c h ú n g mày ra long tứ bực bội lên n g o ạ c mồm ra chửi này này cái thằng t r ạ n vương mày mở mồm mày đòi cắt g â n mày á mày đi mà bán kẹo kéo đi điếu m à về mà rửa bát cho vợ minh hải cố bịt mồm cười nhưng không nổi hỏa hồ tựa như hiểu ra cái gì đó thì tái hết cả mẹt mặt lắp bắp không nói lên lời cửu vĩ hồ khoát tay ra hiệu cho đám lâu la bao vây lấy căn nhà cất giọng quỷ dị sơn hải phái dám gây sự với bổn tiên kết cục chỉ có một minh hải cũng không yếu thế anh em đến lúc động binh vừa dứt lời thì năm quỷ hồn từ đâu đồng loạt xuất hiện trồi lên một nhóm người minh hải đã thuê từ chỗ văn t h ủ thiên tôn thủ lĩnh của họ là anh hùng đánh hổ anh tư bền một người trong số họ nhanh chóng nhập thẳng vào long tứ bằng hết tốc lực chạy một mạch lùi lại minh hải đã tính toán điều này nhằm giúp cho bạn mình tránh xa rắc rối cũng là để không vướng tay vướng chân khi mình đánh nhau với bảy quỷ lão cóc lập tức điều động mấy tên đệ tử xé gió đuổi theo trận đại chiến chính thức bắt đầu minh hải cùng với bốn người anh tư bền sẽ phải đối đầu với gần hai chục quỷ hồn yêu quái mạnh mẽ nhất theo thứ tự là cửu vĩ quỷ hổ lão cóc ghẻ và hỏa hồ anh tư nhìn thấy quỷ hổ như có ân oán tiền kiếp lập tức tiến lên chọn đối thủ ba người âm binh còn lại cũng xông vào đám yêu ma lúc nhúc t ù y đông nhưng cũng chỉ khiến cho họ đôi chút vất vả tình hình của minh hải là căng thẳng nhất một trọi ba c ẩ u vĩ h ỏ a hồ và lão cóc h ỏ a hồ cười khùng khục <cười> mày nghĩ là mày có thể thắng được tao sao minh hải khinh khỉnh mày muốn lên tiếng còn phải xin phép vợ <cười> mày giống như là con gà gáy thì phải đợi đến canh b à ấy h ỏ a hồ không thể nói lý với cái tên mau miệng này liền tức giận gầm lên cùng với lão cóc kẻ xông tới muốn xé xác minh hải cửu vĩ hồ chỉ đứng ở bên ngoài quan sát tự phụ pháp lực vô biên muốn giết minh hải lúc nào chẳng được để cho hỏa hồ tự ra tay lấy lệ thể diện minh hải niệm chú dương hỏa vận chuyển lên cánh tay ầm ầm gậy đầu lâu của cóc kẻ và móng vuốt của hỏa hồ va chạm với đôi tay máu thịt của minh hải đùng một cái minh hải bị đánh văng lùi ra một đoạn khí tức âm hàn nhập thể làm cho người khó chịu hỏa hồ thi triển ra yêu pháp âm hỏa tụ lại thành những quả cầu sáng rực tấn công lão cóc ghẻ thì múa tít gậy đầu nợ lâu phun n ọ c độc phè phè minh hải chỉ có né tránh và chống đỡ đã đủ quay cuồng làm sao mà có thời gian phản công tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng ở bên kia quỷ hổ và anh tư lao vào nhau như là kẻ thù truyền kiếp n ă m đấm và nanh vuốt sắc nhọn va chạm như sấm động hai bóng quỷ dùng đến thứ vũ khí bản năng nhất để giao chiến không hề màu mè hoa mỹ man rợ như hai con g i ã thú quỷ huyết nội tạng những mảnh linh hồn văng tứ tung thê lương thảm liệt ba người còn lại phe âm binh tuy phải đối mặt với số đông quỷ hồn yếu quái nhưng cũng không có yếu thế phối hợp tác chiến nhịp nhàng cộng thêm trận pháp minh hải đã bày ra giúp gia tăng pháp lực miễn cưỡng trụ vững tình thế khá cân bằng ngoại trừ phía minh hải bị đánh cho quay cuồng toàn thân đầy thương tích một cú quất đuôi uy lực đẩy văng hắn xuống khó nhọc quỳ một chân trên mặt đất máu tươi đã tràn ra trên khóe mép ôm ngực đau đớn lão cóc ghẻ thấy minh hải đã xong bèn ngưng làm phép giở r ộ n g trơ chẽn h ó a hồ đại nhân thằng thầy pháp này đã sức cổng là kiệt tôi sẽ lôi ra để cho ngài xé xác lột ra nó dạo nói xong giơ tay như mời hỏa hồ kết thúc hỏa hồ lúc này khuôn mặt nanh nọc đầy gân máu răng nanh đã mọc dài ra chỉ lột ra thì nhẹ nhàng cho nó quá tao sẽ rút hồn mày ra dùng âm hỏa thiêu đốt vĩnh viễn chịu cực hình nghe chưa thằng thầy pháp nếu như mày quỳ xuống xin biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại minh hải khó nhọc đứng thẳng hít một hơi dài tao có thể chơi với chúng mày như thế này cả ngày đấy đến đi chặn vương hỏa hồ phẫn nộ giơ năm ngón tay lông lá cùng móng vuốt định bóp nát đỉnh đầu của minh hải rút sạch ba hồn bảy vía bàn tay g i ã thú gớm g h é t còn chưa kịp chạm tới minh hải thì minh hải mỉm cười cẩu vĩ hồ từ nãy đến giờ vẫn quan sát thì đột nhiên t r ộ t dạ chết rồi đã trúng kế của thằng thầy pháp hỏa hồ bỗng nhiên cảm thấy đau nhói toàn thân pháp lực như tan biến nó cố nắm chặt bàn tay vào đầu của kẻ thù bóp hết sức nhưng không ăn thua dương hỏa từ đầu của minh hải bùng lên đốt bàn tay của hỏa hồ bốc cháy dữ dội nó r ờ i bịch xuống đất ôm cánh tay la hét minh hải cười lạnh lùng chúng phải cấm thuật của bản môn mà không biết vô dụng khi bắt được hỏa hồ minh hải đã lén thi triển ra cấm thuật của sơn hải phái là thần hồn chi hỏa một ngọn dương hỏa âm ỉ cháy bí mật được minh hải cấy vào trong linh hồn của con hồ ly bảy đuôi vô hình vô tướng đến cả cửu vĩ hồ cũng không nhận ra là chồng mình đã dính thuật ngọn lửa này sẽ bùng cháy thiêu đốt hồn quỷ khi chúng vận pháp lực trong trường hợp này hỏa hồ đã tung hết sức đánh với minh hải cho nên phần hồn chi hỏa phát tác từ từ lan ra đốt yêu hồn của hỏa hồ cháy như ngọn đuốc vậy cửu vĩ hồ bằng tốc độ nhanh chóng nhào tới muốn cứu chồng và bóp nát tên thầy pháp minh hải đá vào cái xác của hỏa hồ văng thẳng tới cửu vĩ dùng hết yêu lực mà cứu nó may ra còn kịp Thủ vĩ hồ vĩ đưa ánh minh ắ t căm c hờn h vì bị ơ sỏ, đóm a hải ồ niệm yêu pháp khống chế ngọn dương hỏa đang thiêu đốt. Yêu khí toàn thân thiêu yêu yêu pháp chế hỏa khí đốt, của ả vận chuyển, cả một khoảng không cả một g a n bị âm khí lấy ạ n lùng, bao phủ như muôn đông băng. Mình h phủ hải l bao từ trong t ú i áo ra một chai thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái dốc cạn một hơi đây là pháp dược của sơn hải phái có khả năng giúp cho pháp sư tăng cường thực lực trong một thời gian ngắn ngăn cản mọi cảm giác đau đớn mệt mỏi chống lại âm khí ăn mòn vô cùng hiệu quả cảm thấy sức lực tràn trề phấn chấn minh hải bỏ qua cửu vĩ đang tập trung toàn lực cứu chồng lắc cái cổ rắc rắc nhìn sang con cóc ghẻ nãy giờ chơi vui không cóc bây giờ tao bắt đầu đáp lễ con cóc cảm thấy d ầ n d ọ n nhưng vì thể diện nó vẫn cứng mày mày tái đây tao b à sợ tao làm con mày con cóc bắt đầu vung gậy niệm phép từ cái đầu lâu trên cây gậy một con quái vật kinh tởm địa ngục trôi ra thân hình cao phải đến ba mét đen đ ổ i gầy guộc tứ chi loằng h o ằ n g nhe nanh trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lên minh hải trên đầu của nó mọc ra hai cái sừng sắc nhọn tóc tai rối bời n h á c h nhác miệng rộng cỡ phải hai găng tay răng nanh mọc dài hướng lên trên thấm đẫm máu nhớp nháp đây chính là một con dạ xoa thì ra con cáo kẻ nham hiểm này ngoài cái trò đứng từ xa phun độc độc hèn nhát thì còn nuôi âm binh cô hồn để chiến đấu thay cho mình một con dạ xoa vốn là ác mộng của biết bao nhiêu pháp sư bởi vì cái giống quỷ này nó vô cùng hung tàn chỉ có thú tính và đói khát lại có thể kháng được nhiều pháp thuật khác nhau pháp sư bình thường mà gặp quỷ dạ xoa nhiều khả năng có khi còn bỏ mạng ngay trong hiệp đầu chẳng nói chẳng rằng nó đã bổ tới há cái miệng khát máu cắn xé kẻ thù minh hải nhanh như cắt bắn ra ba chàng hạt vào mắt và miệng con quỷ ba đòn đều t r ú n g đích nhưng vẫn không thể ngăn cản con quỷ bất chấp liều lĩnh tiếp tục lao tới mặc dù mắt miệng đã bị thương bốc khói do bị dương hỏa thiêu đốt không có cách nào khác minh hải đành miễn cưỡng đối cứng mỗi một bàn tay nhanh như cắt nắm vào hàm của con dạ xoa giữ chặt không cho nó cắn lại đôi bàn tay của hắn đã đẫm máu quỷ khí xâm nhập vô cùng đau đớn nhưng vẫn nghiến răng chống đỡ rằng co một hồi lâu con cóc kẻ lại nhân cơ hội đứng ngoài đánh lén những dòng âm khí tràn đầy độc tính toát ra từ những cái mụn trên cơ thể của nó nó bắn tới minh hải như vòi rồng con cóc kẻ gào lên đắc chí <cười> Chết cha mấy à y nha con m dòng độc khí như vũ bão liên tiếp làm cho hải trúng đòn đau đớn đến thấu xương thấu t ủ y âm khí mang theo độc tính xâm nhập ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của linh hồn minh hải cảm thấy tê dại và trong đầu đã mơ màng buồn ngủ nhưng chỉ cần buông tay thì cái hàm của con quỷ kia sẽ đóng sập lại cắn luôn cả đầu mình tình thế của minh hải trong giây lát trở nên ngàn cân treo sợi tóc bất chợt có giọng nói quen thuộc vang lên làm cho minh hải tỉnh táo đánh chết cha nó đi hải tao đi cứu mày đi hóa ra là long tứ có quỷ hồn âm binh nhập thể hỗ trợ nó có thể an toàn thoát khỏi đây thế nhưng không long tứ dũng cảm yêu cầu âm binh quay lại giúp đỡ minh hải thuyết phục một hồi thì vị này cũng đồng ý mất một lúc đánh đuổi ba con yêu quái sau đó cũng về kịp vị âm binh trang phục tướng quân thời phong kiến dũng mãnh xông lên tay cầm ráo dài sắc nhọn đâm xuyên qua cổ họng của con dạ xoa máu đen chảy ra ròng ròng nó giống lên một tiếng thảm thiết hai hàm răng mất đi sức lực minh hải nhân cơ hội niệm chú dương hỏa tập trung ở bàn tay bùng lên lấy hết sức bình sinh mà xé con dạ xoa toạc một cái bị xé ra làm đôi minh hải lúc này cầm hai mảnh xác của con quỷ đứng hiên ngang như thiên binh thần tướng ánh mắt căm hờn nhìn về phía con cóc sau đó hắn vứt tàn hồn của con quỷ đi ngồi xếp bằng bắt đầu thi pháp hẳn là định trục âm độc ra khỏi cơ thể con cóc nhìn thấy thú cưng mình nuôi bị minh hải giết thì tiếc đến đứt ruột đứt gan nghiến răng căm phẫn lão thấy vị âm binh vẫn đứng bên cạnh minh hải hộ pháp cho nên k i ê n kỵ lão vẫn d ở trò cũ bay lên cao niệm yêu thuật chuẩn bị tấn công từ xa câu giờ đợi cửu vĩ hồ cứu hỏa hồ xong thì phe mình chắc thắng đột nhiên điệu cười mỉa mai kèm âm thanh quen thuộc vang lên sao hả con cóc chỉ dám đứng từ xa lén lút tưởng tao không có cách t r ị mày sao vốn trước đó đã uống pháp dược của môn phái cho nên cũng không quá lo độc khí sẽ ảnh hưởng minh hải ngồi xếp bằng tiếp tục thi triển ra pháp môn đưa linh hồn bản thân thoát xác bằng cách này mới có đủ linh hoạt bay nhảy tiếp cận con cóc thầy pháp trong trạng thái này vẫn giữ được pháp lực như bình thường chỉ có điều là vô cùng nguy hiểm nếu như linh hồn đi quá xa thân xác quá lâu khó nhập lại rất dễ bị tổn thương bởi yêu khí âm tà bất đắc dĩ lắm minh hải mới phải dùng đến nó con cóc ớn lạnh không dám thi pháp tiếp cất giọng rón rén Pháp sự, có thể dĩ hỏa thuẫn, hứa sư, sẽ. có ta ta dĩ qua vì quý bỏ qua bầu bỏ sẽ... linh hồn của minh hải nắm chặt tay vùng tới này thì cắn trộm này chỉ thấy bốp một cái một đấm toàn lực mang theo pháp lực xuyên qua lưng của con cóc hắn ú ớ không kịp kêu lên bàn tay sắt đá xuyên qua quỷ hồn như cắt đậu phụ chấm dứt cuộc đời của tên gian xảo c ò n cóc rụng xuống đánh bịch dãy r i ụ a rồi tan biến như bọt xà phòng minh hải đắc thắng vội vã thu hồi linh hồn nhập xác ở bên kia anh tư bền vẫn đang ngang sức đánh với quỷ hồ đám lâu la thì không có tính tiền chỉ còn lại mụ cửu vĩ vẫn đang dùng yêu lực để cứu chồng ngọn dương hỏa thiêu đốt hỏa hồ đã tắt hắn đã có thể tự đứng lên nhưng tạm thời đã mất hết pháp lực cửu vĩ hồ ánh mắt lạnh lẽo không nói một câu lập tức động thủ mấy cái đuôi của nó bắt đầu tỏa ra sắc nhọn như mũi r ù i âm binh cứu minh hải kia không kịp phản ứng bị chúng chiêu sâu xé thành từng mảnh chỉ kịp kêu lên một tiếng minh hải thì may mắn né được trong gang tấc long tứ từ bao giờ đã núp trong bụi chối quan sát ở đây có một trận pháp nhỏ cho nên ít nhất là long tứ sẽ an toàn cầu vĩ hồ gầm lên đại nộ yêu khí âm hàn của nó tỏa ra như có thể đóng băng tất cả móng vuốt sắc nhọn khát máu chín cái đuôi tỏa dài như muốn che kín trời lăng không từ từ tiến tới minh hải cũng không tỏ ra yếu thế thấy lính đánh thuê bị cầu vĩ hồ giết thì nghiến răng nghiến lợi cầu vĩ hồ cất giọng chưa bao giờ chưa bao giờ tao gặp một tên nhân loại gian xạo đến như vậy có nhiều kẻ mạnh hơn ngươi nhiều lắm nhưng cũng chỉ đáng cho b ổ n tiên là m bữa sáng giờ ta bị tiêu ha mất một nửa pháp lực có trò gì cứ d i ra đi thăm thầy pháp minh hải cũng gằn giọng trò hay thì còn nhiều lắm chỉ sợ là mụ không có mạng mà đùa với lửa thôi à mà đúng rồi lấy đâu ra mà cửu vĩ chỉ có tám đuôi rưỡi thôi cửu vĩ hồ vì cứu chồng cho nên đã phải xuất quan sớm chưa chính thức tụ được cái đuôi hoàn chỉnh thứ chín cộng thêm việc phải dùng một nửa công lực cứu chồng cho nên thực lực chân chính bây giờ chỉ nhỉnh hơn một con bát vĩ nếu như thực sự là cửu vĩ thiên ì mình nó đánh thừa một sức b ạ nhãn là cội nguồn sức mạnh của pháp sư sơn hải phái nằm sâu tận trong linh hồn là nơi điều động dương hỏa mang đến sức mạnh hàng yêu diệt ma bình thường thiên nhãn chỉ hoạt động một phần bởi vì nếu như quá tải sẽ kiệt quệ tinh thần tổn hao linh hồn của pháp sư minh hải đã khai mở hoàn toàn thiên nhãn ngay lập tức pháp lực khôi phục lại đ ỉ n h phong các giác quan vô cùng nhạy bén nhất là với âm khí tả vật cơ thể của hắn cũng gạt qua đau đớn mệt mỏi nhanh nhẹn hoạt bát hắn liều lĩnh lao vào đám đuôi cáo đang điên cuồng công kích né tránh những đòn trí mạng nhưng thỉnh thoảng vẫn bị những vết thương ở vai ở tay chân máu tươi chảy ra đầm đìa bằng vào tốc độ nhanh đến vô lý minh hải vượt qua mấy cái đuôi chết chóc chỉ còn cách cửu vĩ có năm bước chân cửu vĩ cũng không vội hai bàn tay t r ụ m lại rồi đột ngột t r ồ m tới mười móng tay sắc như dao nhằm thẳng vào đầu của minh hải mà công kích tình thế trở nên nguy cấp quá gần không thể né tránh minh hải dùng toàn lực tiếp tục đỡ đòn theo cách cũ trực diện lấy cứng đối cứng bốn bàn tay của cửu vĩ và minh hải bấu chặt lấy nhau đấu pháp theo kiểu tiêu hao ai kiệt sức sẽ thua âm khí băng h à n lạnh lẽo từ cửu vĩ tỏa ra c h ấ n áp như là cuồng phong Đổ、vĩ vừa đánh vừa áp sát binh hải mà gằn mặt <cười> pháp sư trẻ tuổi mày còn định dãy giụa đến bao giờ đến bao giờ đừng tưởng mày mở ra thiên nhãn là có thể chống đỡ được biết điều thì giao ra một phần hồn phách trở thành đệ tử bạch hồ mày sẽ được sống Minh hải mặt mũi tái mét vì âm khí băng hàn thở dốc xin lỗi thằng này không thích bay lắc như các vị vậy thì mày chết đi c h í n cái đuôi linh hoạt như những cánh tay nhắm thẳng vào lưng vào đầu của minh hải mà đâm tới tấp cửu vị cũng không muốn dây dưa bởi vì tên thầy pháp này thực sự lắm mưu nhiều kế trong tình thế này vẫn là kết thúc sớm mấy cái đuôi chỉ còn lại một khắc nữa là chạm vào thân thể máu thịt của minh hải xem ra hắn chết chắc cửu vĩ còn đang đắc chí thì nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng ghét chính là cái cười nhếch mép đầy mỉa mai và âm mưu của minh minh hải nó còn chưa kịp hiểu minh hải sẽ giở trò gì thì đột nhiên thấy minh hải biến mất cửu vĩ đang lao về đằng trước thì lỡ đà làm sao có thể một con người bằng xương bằng thịt làm sao lại có thể xuất quỷ nhập thần như thế mấy cái đuôi vẫn tiếp tục đâm tới nhưng lần này lại chính là chủ nhân của chúng nó ả đang cố gắng lấy lại thần trí ra sức cấp tốc phanh mấy cái đuôi lại nhưng đã muộn một vài cái đuôi đã xuyên qua quỷ ảnh của ả âm thanh giận dữ gào thét c ẩ u vĩ hồ lấy hết sức rút mấy cái đuôi phản chủ máu quỷ huyết cùng với nội tạng văng ra tung tóe một đòn như vậy không kết liễu được nó nhưng cửu vĩ đã kịp thời dừng lại phần lớn cho nên cũng chỉ có vài cái đuôi xẹt qua nó giáo giác nhìn xem minh hải đang ở đâu và cố gắng hiểu xem vừa rồi là trò gì này ở đây này từ dưới một cái hố trong lòng đất minh hải máu me be bét nhảy p h á t lên hóa ra minh hải đã đào sẵn mấy cái hố cất dấu pháp khí ngụy trang miệng hố khi đấu pháp mà mang cái bao lô hơn chục ký lô thì đã đủ mệt huống hồ gì còn phải chạy nhảy vừa hay khi r ằ n g co với cửu vĩ hắn cố tình lùi sát lại miệng hố sau đó nhảy xuống hai tay kéo mạnh để cho cửu vĩ mất đà khiến cho ả ăn đòn một phen trên tay của minh hải lúc này cầm pháp khí hình thù vô cùng kỳ dị dài nửa mét đầu là ống thép dài tròn phần thân có hai tay cầm gắn vuông góc với ống thép ở bên dưới là một vật hình trụ trông giống như là bình nước cái đuôi lại là một cái bình khác có một sợi dây nối thẳng vào phần thân của pháp khí đó chính là một khẩu súng sơn minh hải cười lạnh nhìn c ầ u vĩ đang bị thương quyết đoán bóp cò đạn bắn như mưa xuyên qua thân ảnh của con cáo đạn của súng sơn là được lão lý đã điều chế cẩn thận toàn bằng những pháp dược khắc chế yêu t à như là cho nhang nước ép tỏi muối bạc chu sa lại được minh hải làm phép pha thêm máu của mình sức sát thương quỷ hồn không thể bàn cãi cửu vĩ còn không thể né tránh chỉ biết đứng im chịu trận thủy đạn xuyên qua quỷ ảnh của ả như bọt xốp ăn mòn thiêu đốt linh hồn khiến cho ả đau đớn gào thét cứ thế này thì ả thua là chắc minh hải đắc chí vừa tiến tới vừa điên cuồng xả đạn được một lúc thì đột nhiên minh hải tái cả mặt hóa ra là thiên nhãn đã đột ngột hết tác dụng đạn trong súng sơn cũng hết bóp cò chỉ còn nghe tiếng bình hơi tành tạch những đau đớn mệt mỏi đã lan ra minh hải ngã khuỵu linh hồn đã cạn kiệt tình hình chiến trường cũng rất thảm liệt anh tư bền đã chiến thắng quỷ hổ xé quỷ ảnh của nó ra thành tám mảnh tuy nhiên toàn thân của anh tư bền cũng không còn nguyên vẹn bị vuốt hổ cắn cho nát bấy một phần đỉnh đầu cũng bị xé toạc cả ra trông thảm thiết anh tư hét lớn d ẫ m lên quỷ ảnh của con hổ tinh ăn mừng chiến thắng rồi cuối cùng sức cùng lực kiệt m à ngã vật chưa đến mức hồn phi phách tán nhưng cũng không thể tiếp tục chiến đấu quỷ hồn mất đi ý thức tự động bị triệu hồi về thành ba thổ dưỡng thương ba vị âm binh còn lại thì chết mất hai người khi bị đám yêu quái hợp công vị cuối cùng khó nhọc dùng búa đập nát con rết tinh mệt mỏi quan sát tình hình xem ra cũng không còn pháp lực mấy cảm thấy đã hết trách nhiệm suy ngẫm một lát rồi cũng chui xuống đất quay về với văn thù thiên tôn không khí lúc này yên lặng đến ghê rợn chỉ còn tiếng la hét đau đớn của cửu vĩ ả may mắn là chưa bị hồn phi phách tán lập tức vận lên yêu lực muốn khôi phục ả thương tích đầy mình t r o n g cơ thể rách dưới bê bết v ô tới minh hải bằng tất cả sự căm phẫn minh hải nằm dài ở trên mặt đất lấy chàng hạt thấm máu bắn ra chúng v à o yêu hồ xuyên qua cái hốc mắt mẹ n ó chứ hết bài t à i rồi tao nằm đây mày muốn làm gì tao thì làm mệt lắm rồi cầu vĩ hồ như phát điên mặc kệ vết thương nơi hốc mắt ả há hốc cái miệng đầy răng lởm chởm tụ lại yêu lực một quả cầu âm khí băng hàn đang tụ lại tấn công thân xác của minh hải từ xa minh hải vẫn cứ cười lớn sợ đến nỗi không dám đến gần để bóp nát đầu tao à mày sợ à hả mày đã biết trí tuệ của nhân loại hay chưa c ẩ u vĩ đã chuẩn bị ra đòn nhưng nó quên là vẫn còn một mối họa khác là long tứ bạn thân của minh hải long tứ quan sát trận đánh nãy giờ r ô n như cầy sấy đợi đến gần tàn cuộc thấy minh hải và anh tư bền đã gục bốn âm minh thì ba chết một chạy đám yêu ma quỷ quái cũng chỉ còn hai kẻ còn sống là vợ chồng nhà cửu vĩ một ý tưởng lóe lên long t ư lấy hết can đảm nhảy ra khỏi trận pháp lén lút tiến tới hỏa hồ lúc này hỏa hồ bị minh hải ám hại đến thừa sống thiếu chết được cửu vĩ cứu lại một mạng nhưng cũng chẳng còn tác dụng gì đang ngồi ngay ngắn vận công để trục xuất dương hỏa hắn nghiến răng căm phẫn nhưng cũng chẳng biết làm sao chỉ đ a n g ngồi đây mà cổ vũ vợ long t ứ n h ậ n ra cơ hội t h ủ sẵn lấy một thủy tinh cầu n h o nhỏ c h ứ a đầy pháp dược được sơn h ả i phái đặc c h ế ném thẳng về con cáo ngọn dưng ơ h ỏ a lập tức bùng lên đốt h ỏ a hồ như là người ta thui d ô m long t ứ lấy hết can đảm tháo chuỗi hạt được minh hải tặng cho choàng vào cổ của h ỏ a hồ sau đó hét lên này này mày mà đánh bạn tao tao giết chồng mày đấy nói xong long tứ quăng chuỗi hạt đang cuốn chặt ở cổ của h o a hồ mang theo mình văng ra một góc h o a hồ và chuỗi hạt rơi chúng ở một cái bẫy đã được minh hải chuẩn bị cửu vĩ tuy tà ác vô cùng nhưng cũng là kẻ nặng nghĩa tình sâu duyên vợ chồng ngàn năm nó làm sao có thể bỏ mặc nó t r ồ m tới bàn tay tốm lấy chuỗi hạt mặc kệ ngọn dương hỏa đang thiêu đốt muốn r ứ t chuỗi hạt ra khỏi cổ của người chồng nó đỡ quỷ hồn của hỏa hồ lên lão chồng h ố n k i ế p lão chồng h ố n k i ế p thế nào rồi hỏa hồ lúc này đã kiệt sức vợ ơi anh đau quá anh chết mất minh hải chớp cơ hội thò tay lấy từ trong túi quần ra cái bật lửa zipo hay là bạn ơi ném thằng đó đúng vào cái bẫy sáng hôm trước vất vả làm cái bật lửa vừa được minh hải dùng hết sức quăng mạnh về phía hai con yêu quái ngọn lửa bùng lên kèm mùi dầu cháy khét lèn lẹt bốc lên thiêu đốt thân ảnh của vợ chồng nhà cửu vĩ hóa ra ở chỗ đó tưới đầy dầu hỏa tẩm những hỗn hợp bao gồm bột trầm hương lá dâu tầm lưu huỳnh v v những thứ này vốn dĩ c ẩ u vĩ không coi ra gì nhưng lúc này ả đã bị thương nặng không thể phản kháng chấp nhận số phận ôm chặt lấy h o a hồ chỉ thấy ngọn lửa bùng lên thiêu đốt c ẩ u vĩ bị ngọn lửa nhuốt chửng mà gào thét ngọn lửa cứ thế thiêu đốt những cái đuôi của cửu vĩ đang bao bọc lấy hai người cũng dần dần bị bốc cháy cho đến khi da thịt của cửu vĩ cũng từ từ tan biến tiếng gào thét đã dứt chỉ còn lại tiếng ngọn lửa đang cháy rừng rực trong ngọn lửa cũng không còn thấy bóng dáng của hai con cáo đâu nữa lòng tứ thấy tất cả đã qua vội vàng chạy lại chỗ minh hải bạn ơi bạn ơi bạn có có thở không đấy n à y n à y để tao đưa mày đến chậm xá minh hải tuy rất thê thảm nhưng cũng t h ề o thào thôi vào nhà lấy cái tôi cứu thương băng bó đi ít ra là ở đây vẫn còn trận pháp bảo vệ đợi đến sáng cho an toàn lòng tứ gật đầu dìu minh hải đi vào nhà băng bó v ớ i thương cẩn thận cứ thế thức đến sáng không dám ngủ mọi chuyện đã kết thúc sau một đêm đại chiến minh hải nghỉ ngơi vài hôm cuối cùng cũng khỏe lại cùng long tứ trở về thành phố tiến hành kế hoạch như đã định sau khi biết sự thật về bạch hồ tiên người dân xung quanh đã niêm phong khu miếu từ đó hương hỏa lụi tàn những nạn nhân bị bọn chúng đoạt xá tuy không mất mạng nhưng cũng tâm thần bất ổn mất đi cảm xúc con người phải nhờ đến thầy pháp ra tay mới từ từ khôi phục lại đám yêu ma đệ tử của bạch hồ phần lớn đã bỏ mạng một vài con may mắn trốn bật không dám tác quái tuy nhiên vẫn còn một mối họa chính là con cóc g ẻ nhớ lại hôm đó bị linh hồn của minh hải đánh đòn trí mạng con cóc g ẻ hèn nhát giả chết chui xuống dưới đất biết tin cửu vĩ đã chết mất đi chỗ dựa chỉ còn dám quanh quần ở trong rừng mà lẩn trốn con cóc g ẻ ngồi vắt vẻo trên một cành cây m nói hút nhà h tàu k nghiến răng khen Thằng thầy Pháp khốn thầy Phạm kết. kiếp. về ì mày mà tao mất mày ngày tao tao bắt cả cơ có nghiệp, sẽ v minh hải và long tứ hai thằng sau khi trở về đã nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch khi minh hải đi t r ừ tà long tứ sẽ vác theo camera dùng các chiêu trò cắt ghép chỉnh sửa cho nội dung thú vị đăng lên mạng xã hội hắn còn đặt pháp danh cho mình và minh hải thuê dịch vụ quảng cáo cam kết là không xong việc không lấy tiền từ đó tiếng lành đồn xa chẳng mấy chốc hai thằng đã có lượng khách đông fanpage phải có đến mấy chục ngàn người theo dõi xem phong thủy kết hợp với trừ tà đúng là quan hệ cộng sinh kiếm khá sáu tháng sau hôm ấy hai thằng hí hửng quần áo bảnh bao ngồi uống rượu trong quán b a ăn mừng vì vừa làm cho một nhà giàu được trả công hậu hĩnh long tứ nốc c ạ n rượu rồi ngửa mặt lên trời thấy chưa mày đã tin vào năng lực của tao chưa thiên thời địa lợi nhân hòa không phải bám đuôi ông già tam học n è ăn chửi nữa sướng minh hải cũng chẳng quan tâm mặc kệ long tứ đang l ư ớ t nhìn sang một bà chị tầm hai m bảy hai m tám mặc áo xanh vay ngắn t r o n g thời thượng hắn đứng lên đi qua bắt chuyện bỏ mặt thằng long tứ mẹ nó chứ nó thấy gái là nó bỏ mình lại còn là gái già nữa này nói rồi thì cũng mặc kệ long tứ nhắm đến một em gái trẻ trung x i n h tươi bắt chuyện người đẹp Ê, em sao lại ngồi đây một mình để anh long đẹp trai mời em một ly nhớ anh ngồi đây từ chiều cô gái ngạc nhiên cũng vui vẻ tiếp lời cuộc nói chuyện vui vẻ chẳng để ý gì đến xung quanh một người đàn ông đầu hói độ năm chục tuổi bụng phệ quần áo sang trọng vỗ vai long tứ n à y mày làm cái đéo gì ở đây đ â y b i ế n long tứ đang ngạc nhiên chuyển sang tức giận ngơ ngác hỏi cô gái ờ ở người quen à ờ, là bố em à <cười> cháu chào bác cô gái và cả gã hói đồng thanh không long tứ cũng không hề sợ hãi huých huých lão quay sang cô gái này em đào đâu món đồ cổ đ â y thấy lão kia yếu thế nó lập tức khiêu khích ê lão hói tưởng long tứ này hiền mà dọa à? lão hói vỗ tay mấy cái lập tức từ xa bốn thằng đầu chọc xăm chỗ đầy mình hùng h hồ ổ tiến đến long tứ vừa nhìn thì sợ t o á t cả mồ hôi ô ô ô ô ê anh giai em đùa em đùa tí có sao đâu đoạn quay lại hét h ả i cứu t h ớ i minh hải đang trò chuyện với bà chị áo xanh nghe vậy thì lắc đầu ngao ngán đang định đi ra cứu thì bà chị bảo bạn chú đấy à xem ra rắc rối đấy sau đó bà chị nhẹ nhàng đứng dậy đi đến chỗ bọn long tứ thì thần to nhỏ cái gì đó một hồi thấy bốn thằng bảo kê vân vân dạ dạ cúi đầu g i à n xếp xong xuôi với bốn thằng giang hồ và lão hói bấy giờ chị lam mới dẫn bọn long tứ quay lại chỗ minh hải hai thằng đang cãi nhau om tỏi huyên náo cả một góc chị lam đợi bọn nó dừng lại mới cất lời thế cãi nhau xong chưa còn chưa cảm ơn chị minh hải và long tứ dừng lại quay sang đồng thanh cảm ơn chị lam d ố i d í t có thể dàn xếp xong xuôi như thế đủ biết bà chị này không vừa lam nghiêm giọng bây giờ đến lúc giả ơn rồi đấy hai cậu giúp tôi một chuyện ờ bọn em có thể giúp gì cho chị chị lam để lại danh thiếp rồi khoác cái áo một cách điệu nghệ ném mấy tờ tiền cho nhân viên quầy ba nếu như các cậu muốn trả ơn thì gọi lại cho tôi còn không thì cũng không sao dùng vốn tự có là được không có gì phức tạp long tứ đợi chị lam đi mới ngơ ngác nhìn sang minh hải ờ ờ v ố n tự có là cái gì đấy hả bà chị này định tuyển phi công à minh hải ánh mắt đăm chiêu n h e n kỹ đi vốn tự có là nghề nghiệp thầy pháp thầy p h o n g thủy xem ra là có gì khuất tất thế bây giờ tính làm sao có nhận không không có chị dàn xếp thì mày bị đánh thành đống bảy n h à y rồi làm người thì phải biết báo ơn nghe chưa long tứ bĩu môi nhưng mà nhưng mà ừ thì thôi vụ này lo được để tao chốt đơn không khéo lại gặp kèo ngon hả thế là hai thằng khoác vai nhau rời khỏi quán bar bóng dáng biến mất trong ngõ vắng họ không ngờ là phi vụ tiếp theo của họ có khi còn nguy hiểm và đáng sợ hơn so với cửu vĩ có thể gọi là cửu từ nhất sinh này hết chết u ok t các b ạ n có lẽ chúng ta sẽ có một cái s e r i e s p h á p s ư m ớ i chắc là sẽ có một cái s e r i e s p h á p simo r l i mình sẽ t r a o đ ổ i thêm với các h á t ám. ok à, mình nhắc lại c h o m ộ t s ố a n h chị em không dành lắm về công nghệ nhắm é n à y c á c chị anh e m nhiều người bảo là s a o k h ô n g t h ấ y video ở t r ê n kênh của mình mà c h ỉ t h ấ y ở t r ê n clip đ ề x u ấ t thì l à d o cái youtube h ọ c ậ p n h ậ t các bạn. h ọ c ậ p n h ậ t cái g i a o d i ệ n mới thì anh chị em nếu như truy c ậ p vào kênh để xem thì anh chị em s ẽ n h ì n thì có m ấ y cái t a b khác nhau t a b công c h i ế u video t a b、uh, live stream t r ự c tip ế t a b cộng đồng t a b、uh, c â u c h u y ệ n t a b short Nó có những cái t a b họ chia ra thành những cái cái cái cái, cái giống như cái kệ s á c h của mình、ấy. chia ra các loại s á c h khác nhau đó c á c bạn thì anh chị em như thế cho, cho tiện nha sao không tặng sao được、à? anh cũng không biết n a y a n h không để ý. Rồi, Để a em có anh xem l à m sao mà không tặng sao được à? đâu rồi đợi, đợi, đợi, đợi anh x í u lâu lâu facebook nó hay bị l ỗ i đó em Để anh xem nào. Chắc là c h i ề u n ỏ y r i n h tìm ư a thì sụt x sĩ đa quá đ ó u nha cái bay e c ủ a mìn h đ â u r ồ i Ở đây. ơi nha sang o k h ô c ó t ặ n g s a o tắm sco mìn đô ái nó lại l ỗ i cái gì rồi? Ô nhiễm, không thằng s a u sít đ â t Ô n h i m không có t h n g sầu t đâu hết sầu sít đâu hết sức sầu s í đâu hết s a c sầu sít đâu hết sức s ầ n sít đâu hết sức sầu sít đâu hết sức sầu s hết sức sầu s t đ hết sức sầu t đâu hết sức sầu s í u hết sức sầu sít đ â c sầu hết sầu sít đâu hết sâu sâu s í đ â c h â u sâu sắc sâu sâu s â c sâu sâu sâu sâu s â